Trường sinh chương 457 Vi thần tri đạo Trường sinh cùng đầu to Buồn sức đầu mẻ chán Cần phải biết rằng Tiền từ trước đến giờ cũng không phải là rác rưởi Mà là để đánh trận quân nhu Nuôi dưỡng bách tính cũng rất cần tiền Nuôi dưỡng binh sĩ cũng cần tiền Không có tiền Cái gì cũng không làm được Dân chúng nếu như không có cơm ăn Hậu quả rất nghiêm trọng Chỉ có thể tạo phản Mà lại nhất định sẽ tạo phản Vương pháp đáng sợ Cũng không đáng sợ bằng chết đói Trường sinh từng làm hộ bộ thượng thư Biết rõ từ chỗ nào có thể lấy được tiền Nhưng suy đi nghĩ lại Có thể lấy được tiền Biện pháp chỉ có vài loại Mà đầu to nói trước đó Hoặc là đi theo nghe chác mượn Hoặc là đánh trận cướp lấy Hoặc là đào mộ phần gom góp Hạ sách Ba biện pháp này toàn bộ là hạ sách mn của nghe chắc hắn cảm thấy ngại ngùngh chắc này đó là bị hoàng thượng bước đi làm sao không biết xấu hổ lại đi cùng người ta vay tiền chủ yếu nhất là người ta trốn đi lúc đó đã đem đại bộ phận ra sản lưu lại ở đại đường làm thương nhân có thể làm được điểm này quả thực không dễ dàng phát binh cướp đoạt độ khó cũng rất lớn đồng Trần trước đó một mực ăn thua trận sau đó Giả hoàng đế lại hạn chỉ Khiến cho hắn án binh bất động Tôn nho có đầy đủ thời gian điều binh bố phòng Lúc này tiến đánh giang hoài Tất sẽ làm nhiều công ít Trộm đào tiền triều vương lăng Cũng không thành Tuyệt đối không thành Đừng nói là đạo sĩ Coi như là người bình thường Cũng phải biết rằng đào phần cuột mộ Đại thương âm đức Đồ vật chôn cùng đều thuộc về âm vật Lấy điểm xấu Dùng càng là điểm xấu Thấy trường sinh thúc thủ vô sách ưu tâm sầu não Đầu to tâm không đành lòng Mở miệng nói ra Vương ra Ngài cũng không cần quá mức ưu tâm Tục ngỡ nói Thuyền hỏng còn có ba cân đinh Trừ các sản nghiệp Mà nghe ra phân tán ở các châu quận Chúng ta trong tay còn có một chút tiền bạc Tại Trường An Cũng còn có một vài tòa nhà Chúng ta trên biển cũng có một chiếc thuyền. Trước đó, Ngài để cho ta âm thầm chế tạo một chiếc thuyền lớn. Số tiền kia cũng có thể tiết kiệm. Ta vừa rồi đại khai tính toán một cái. 10 triệu lượng hẳn là cũng có thể gom góp ra. Trường sinh không tiếp lời. 10 triệu lượng đối với người nào đó hoặc là một nhà môn thì không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Nhưng mà đối với một quốc gia có tới hơn 7.000 vạn nhân khẩu, Thì việc hưng binh đánh trận Số tiền kia không thể nghi ngờ Là như muối bỏ biển Đầu to suy nghĩ một chút lại nói Vâng ra Họa là hoàng thượng xông ra Không thể để cho hắn Xem như người không có chuyện Đám người tống tài Khi bọn hắn đi Ngài không phải là đưa 10 triệu lượng Cho nội vụ phủ hay sao Để cho hoàng thượng đem số tiền kia phun ra Người cho rằng Chủ tỏa chung có thể đem số tiền kia lưu ở nội vụ phủ hay sao? Trường sinh cười khổ lắc đầu Sớm chút thời điểm ta đã xem qua công văn của tam tỉnh lục bộ Nội vụ phủ hơn 1.000 vạn hai cũng bị vận hướng lạc giường Nghe được lời của trường sinh, đầu to cực kỳ tức giận Đám quan viên này, trên cổ là cái bôi sao? Nhiều tiền như vậy, tất cả đều trở đi Sau này bọn họ ăn không khí hay sao? Hoàng thượng hạ chỉ Ai dám không theo Trường sinh lo đầu nói Bọn họ nào biết được Hoàng thượng chính là giả hoàng thượng <cười> Có thể tức chết ta Đầu to tức giận Rồi dậm chân Người ta ị Chúng ta chùi đít Chuyện này thực sự là không thể nén giận Đi đừng nói nữa Phòng người làm đại tướng quân Làm sao không thấy ngươi nén giận Trường sinh trừ cười khổ Cũng chỉ có thể cười khổ Nghe được lời của trường sinh Đầu to trong lòng oán khí giảm xuống Cẩn thận nghĩ đến Hoàng thượng đối với bọn họ vẫn còn rất tốt Thằng quan tiến tước Một thăng lại tiếp tục tăng Lúc này triều đình gặp nạn Bọn họ theo lý phải vì quân phân ưu Thời điểm hai người nói chuyện Dư nhất vội vàng trở lại Hướng trưởng sinh trịnh trọng nói tạ Đà tạ vương ra Ta cái gì cũng không biết Trưởng sinh xoay người cất bước Đầu to cùng dư nhất đi theo phía sau Đầu to hiếu kỳ hỏi Giết mấy cái Một cái Dư nhất mặt không hiểu tình Không cùng một nhà Thì không đi chung một cửa Cái lão bất tử đấy Không chờ đầu to nói xong Trường sinh liền quay đầu nhìn hắm một cái Hắn hỗ trợ dư nhất báo thù Lại không đồng ý dư nhất giận chó đánh mèo vô tội Đầu to tự nhiên biết Trường sinh vì cái gì Quay nhìn bản thân Vội vàng im miệng nghiêng đầu Nhìn về nơi khác Thời điểm ba người đi tới hậu điện Bên trong điện Ánh nến vẫn sáng Trừ một đám cấm vệ liễu thiên lâm Dương Khai cùng tích Huyền Minh Cũng thủ ở ngoài điện Làm cho Trường Sinh không nghĩ tới Chính là chu Công Công cũng đứng ở ngoài điện Bởi vì đêm xuân rét lạnh Chú Công Công bị đông cứng Run lầy bẩy Thấy Trường Sinh vào viện Chú Công Công vội vàng Chạy chậm tiến lên đón Hắn biết rõ đầu to đám người Là thân tín của trường sinh Cũng không kiêng kỵ bọn họ Đi tới phụ cận Liền chắp tay thì lễ Đà tạ vâng gia bảo hộ Đà tạ vâng gia bảo toàn Trường sinh không tiếp lời Cũng không ngừng bước Chỉ là quay đầu bên cạnh Ám chỉ chu công công Nơi này người nhiều nhãn tạp Không cần biểu hiện quá mức thân cận Chú công công lập tức ngầm hiểu Nâng lên âm điệu mở miệng nói ra Vâng gia Hoàng thượng một mực đang đợi ngài. Hoàng thượng tinh thần như thế nào? Trưởng sinh miệng hỏi. Không tốt, Chu cung công lắc đầu nói. Đa số thời điểm đều sững sờ, thỉnh thoảng thất thần co giật, đầu đầy mồ hôi. Trưởng sinh nhẹ gật đầu. Hoàng thượng bị nhốt hơn 1 tháng, mỗi ngày ăn bữa hôm, lo bữa mai, chịu đủ tra tấn. Đừng nói ngày bình thường một mực sống an nhàn sung sướng, chính là giang hồ võ nhân bị gặp chắc trở như vậy. Cũng sẽ lạnh mình tâm hàn, kinh khiếp sợ hãi Đầu to vóc răng thấp Trung công đi bên cạnh hắn Khoác lên khỉu tay phất trần Quét vào mặt của hắn Đầu to thường xuyên cho trường sinh quét dọn gian phòng Thấy hắn ở trong tay Có phất trần Mắt thấy chu cung công phất trần Cùng với trường sinh phất trần không quá đồng dạng Liền kéo lấy đuôi phất trần Hiếu kỷ quan sát Thay dám sử dụng phất trần Đuôi trần hơi ngắn hàng giống như chỗ lông gà của dân gian, thuộc về hoàng gia lễ khí, hơn nữa, cũng không phải tất cả thái giám đều được cầm trần, chỉ có bồi vương bạn giá, thái giám tổng quản mới có tư cách cầm. Đến được bậc thang hậu điện, Liễu Thiên Lâm cũng tới đón, cùng với Chu Công Công đồng dạng, hắn cũng tới nói lời cảm tạ. Hoàng thượng bị đánh cháu chọn vẹn một tháng, hắn là thống lĩnh Vũ Long quân, Vậy mà không nhìn ra May mà trưởng sinh trước đó Phải hắn đi giải cứu hoàng thượng Cho hắn cơ hội Đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi Nếu như không như vậy Hoàng thượng sau khi sự việc xảy ra Tất sẽ truy trách trách tội Liễu thiên lâm đối với trưởng sinh Thái độ dị thường khiêm cung Bởi vì cái gọi là Lễ hạ tại người tất có sở cầu Mặc dù Liễu thiên lâm không có nói rõ Trưởng sinh lại biết rõ Hắn hy vọng bản thân Đừng đề cập chuyện trước đây hắn ngăn trở Trương Thiện ở ngoài cửa cung. Trương Thiện ngàn dặm khiêu xá, lại bị bọn họ ngăn ở ngoài cửa. Việc này nếu như bị Hoàng thượng biết được, mấy người bọn hắn cũng không thể nào tốt hơn. Liễu Thân Lâm không nói rõ, Trường Sinh cũng liền không chủ động tỏ thái độ. Kỳ thực, hắn đối với Liễu Thân Lâm cũng có chút thành kiến, bởi vì thời điểm còn ở Trường An... Chú Công Công tiến tới tuyên chỉ phong vương, âm thầm từng về hắn nói qua, Hoàng thượng đem một phần tấu trương ném tới trước mặt Liễu Thiên Lâm. Theo nhân lời của chú Công Công, Hoàng thượng ngày đó có nói rằng Đừng lại vọng ngôn khoe khoang, hắn nếu như có tâm mưu phả, các người ngăn được sao? Bởi vậy có thể thấy được, Liễu Thiên Lâm đã từng hoài nghi, hắn có bất thần chi tâm. Trường sinh cùng Liễu Thiên Lâm nói chuyện Chú Công Công tiến lên mở cửa, nhẹ giọng thông báo Hoàng thượng, anh dũng thân vương tới Mong mời Trong điện truyền đến tiếng của Hoàng thượng Nghe được Hoàng thượng nói chuyện, trường sinh liền hướng Liễu Thiên Lâm nhẹ gần đầu Sau đó, theo chú Công Công tiến vào điện Ở trong điện, đèn đuốc sáng trưng Hoàng thượng cũng không nằm xuống, mà là bọc lấy chăn, ngồi ở trên giường Hai tiểu thay giám đứng ở ngoài cửa phòng, không dám thở mạnh Bởi vì quá căng thẳng Đầu đầy mồ hôi Hoàng thượng ánh mắt một mực mê ly Nhìn thấy trường sinh sau đó Mới có chút thần thái Không chờ trường sinh tới gần Liền hạ chỉ ban thưởng ghế ngồi Có thể nhìn ra được Hoàng thượng có rất nhiều lời Muốn cùng trường sinh nói Nhưng mà đợi trường sinh ngồi đối diện với mình Hắn lại muốn nói lại thôi Có nhiều chần trừ Trường sinh có thể đoán ra được Suy nghĩ trong lòng hoàng thượng Hoàng thượng đại nạn không chết, lòng còn sợ hãi, bức thiết nghĩ muốn cùng người thổ lộ hết, tìm kiếm an ủi, nhưng thân là hoàng thượng, chính là thiên hạ tổng chủ, Cửu Ngũ Chí Tôn, trước mặt thần tử, hiện lộ ra yếu ớt sẽ làm mất đi uy nghiêm. Biết rõ hoàng thượng lo lắng, Trừng Sinh liền chủ động mở miệng. Vì thần hộ giá tới chậm, khiến cho hoàng thượng bị sợ hãi. Cậu mày Hoàng thượng chính là chân mệnh thiên tử, tự có cát tinh che trở, hữu kinh vô hiểm, gặp nạn, thành tường. Trường sinh nói xong, hoàng thượng không biết như thế nào tiếp lời, chỉ là vội vàng phân phó cho chú công công, dâng trà cho trường sinh. Trường sinh lại nói tiếp, trường chân nhân chính là huyền môn cao nhân, tinh thông âm dương dịch thuật. Trước đó, phi thần cùng trường chân nhân có nói lần này ô vân tế nhật, theo lời của trường chân nhân. Hoàng thượng chính là thiên cổ minh quân Trời ban thánh chủ Nhưng mạnh Trung Chú định Sẽ có một kiếp Bởi vì cái gọi là không vào kiểu u âm tàu Khó đăng thiên cung vân tiêu Lúc này hoàng thượng kiếp nạn đã qua Sau đó nhất định sẽ làm hết Cơn bị cực Đến tuần thái lai Trung hưng thịnh thế Nghe được lời của trường sinh Hoàng thượng trong mắt có một tia thần thái Chưa chân nhân thật sự có lời này hay sao Trường sinh chỉ đang ăn ủi khích lệ Nói cũng không phải là thật Kỳ thực Trương thiện nói là tận nhân sự Nghe thiên mệnh Nhưng lúc này Hoàng thượng nhuệ khí gặp cản trở Lòng tin đều không có Nhất định cần phải làm cho hắn Phấn khởi tinh thần Châm lại đầu khí Là thật Trường sinh cần đầu chơi chân nhân chính là thần tiên nhân vật Riêng là dạ quan thiên tượng Lể biết rõ hoàng thượng gặp nạn Không giống như vi thần ngu dốt Là trải qua địa chi thần nữ nhắc nhở Mới biết được hoàng thượng Bị long rong ngộ hiểm Trường sinh lời nói tự nhiên không phải là nói thật Trên thực tế Trường thiện lần này trở về Là để thu hồi quân nhu lương thực Mà bản thân thì trở về nghĩ cách cứu viện Tây vực lính cũ Cái gì mà là dạ quan thiên tượng Cái gì mà là thần nữ nhắc nhở Hoàn toàn là nói bậy nói bại Nhưng hai người vận khí tốt Vội vàng gấp trở về Vậy mà thật sự cứu được hoàng thượng Thừa thiên địa hộ hữu Thần linh bảo toàn Thần thụ nhị vị ái khanh Nhanh chóng đến kinh sư cần vương hộ giá Nếu không phải nhị vị kịp thời chạy đến Chậm nhất định Không thể sống toàn thân Hoàng thượng cực kỳ nghĩ mà sợ Hoàng thượng cắt nhân thiên tướng Tự có thần hữu Trường sinh cũng không kể công Hoàng thượng lúc này cũng chưa tỉnh hồn Suy nghĩ không rõ ràng Trường sinh liền đảo khách thành chủ Lại lần nữa nói Khơi bỏng hoàng thượng Tên ác đồ kia Vàng thao lẫn lộn ngang ngạnh Cự tuyệt không cung khai Đại đầu cùng với dư nhất khí nộ đã vận dụng đại hình In dấu nóng lột ra Rút gần cung hình Chưa từng nghĩ tới Ác đồ kia lại không chịu được đau Chịu không nổi hình phạt Vậy mà gan mật đều nứt Chết thảm trong ngục Nói chuyện Có tam trọng cảnh giới Tự thuyết tự thoại, nói năng lộn xộn từ bất đạt ý Lên ý nghĩ của mình đều không thể tinh chuẩn biểu đạt Là nhất trọng Thuyết minh tinh chuẩn, đọc rõ từng chữ rõ ràng Ý giảng ngôn lược Có thể rõ ràng hiểu rõ, biểu đạt được ý nghĩ của mình Là nhị trọng Nói chuyện cảnh giới cao nhất Là nói mỗi một câu Đều là đối phương thích nghe Nghĩ muốn làm được điểm này kỹ thực cũng không dễ dàng Bởi vì chỉ có thể biết được đối phương nghĩ nghe cái gì Mới có thể bắn tên có đích Chứng sinh lời này Đạt được cảnh giới cao nhất Giả hoàng thượng đã giả mạo làm hoàng thượng Chiếm đoạt hết thảy Thuộc về hoàng thượng Bao quát hậu cung phi tần Hoàng thượng phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ Nhất định cần phải khiến cho hoàng thượng biết rõ Tên giả hoàng thượng kia Trước khi chết nhận lấy cha tấn cực kỳ tàn khốc Thậm chí ngay cả Gia hỏa gây hỏa đều bị cắt đi Chỉ có như vậy Hoàng thượng mới có thể hạ giận Mà những phi tần vô tội Cùng với cung nhân bị giam giữ trong lao ngục Mới có thể sống Quả nhiên nghe được lời của trường sinh Hoàng thượng thở dài một cái Rất tốt Tên ác tặc đại nghịch bất đạo như vậy Chết cũng chưa hết tội Lời hoàng thượng nói xong Trường sinh lần nữa rèn sắt khi còn nóng Hoàng thượng Tên ác tặc kia khinh nhờn thiên uy, dâm loạn cung đình. Phi thần cả gan đề nghị, thừa dịp tin tức còn chưa để lộ. Đem những phi tần hạ ngục cùng với những cung nhân kia toàn bộ chém đầu. Dùng cách này để che giấu tay mắt người, ngăn chặn miệng lưỡi. Cũng tốt, hoàng thượng gần đầu. Thấy hoàng thượng vậy mà gật đầu đồng ý, trưởng sinh trực tiếp ngay người. Bản ý của hắn là người xấu bản thân làm, người tốt sao cho hoàng thượng. Bản thân đề nghị toàn bộ giết đi để cho hoàng tượng làm người tốt chủ động lui một bước Dùng cách này để biểu hiện ra độ lượng của bản thân Chưa từng nghĩ tới hoàng thượng vậy mà không theo dự toán của hắn miễn xá chúng nhân Mà là đồng ý đem những phi tần cùng cung nhân kia toàn bộ giết chết Cái này làm sao có thể kết thúc Hoàng thượng đến thật cùng là bị lửa giận hướng váng đầu não hay sao hay là mất hồn mất vía, rối loạn thần trí Lời nói vừa rồi của hắn đã nói rất rõ ràng, là vì che giấu tay mắt người, ngăn chặn miệng lưỡi. Nhưng Hoàng thượng nên biết lúc này thời điểm giết những người kia vô sự vô bổ, bởi vì sự tình sớm đã truyền ra. Bản thân đưa ra đề nghị cũng không thể tùy tiện phủ định. Việc đã đến nước này, trường sinh chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến hành, liền theo sau đặt chén trà xuống thẳng thân đứng dậy. Việc này không nên chậm trễ Càng sớm càng tốt Việc này không thích hợp cấm vệ ra tay Để vi thần tự mình dẫn người Lần này trường sinh thành công Hoàng thượng lúc này Đâu chịu thả hắn rời khỏi Vội vàng khoát tay nói Được rồi, buông tha bọn họ đi Việc này cả chiều đường đều biết Chính là giết bọn chúng Cũng có ích lợi gì Chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi Nghe được lời của Hoàng thượng Trường sinh như chút được ánh nặng Nhưng lại không thể không giả bộ thức giận Hoàng thượng tử bi nhân đức Quả thật là tấm gương của chúng ta Nhưng những người này Quyết không thể lưu lạc dân gian Cần phải lập tức rời suốt cung Mệnh cho bọn họ là tăng là ni Cấm túc tự viện tụng kinh lễ Phật Để cảm tạ hoàng thượng thiên ân Để tiêu đi tự thân tội nghiệt Chuẩn tấu Hoàng thượng gần đầu đồng ý Hoàng thượng chính là chân Long Thiên Tử Với những người không thành khiết Ở trong cung như vậy Lưu một khắc chính là đều khinh nhờn Trường sinh đi giao nội thất Trải qua hậu điện Mệnh cho dư nhất cùng Thích Huyền Minh Xuất lĩnh vũ lông quân Xuất đêm đem những phi tần Cùng cung nhân trong lao Háp giải ra ngoài thành Đưa tới tự viện quy y xuất ra Dư nhất cùng Thích Huyền Minh Mơ hồ đoán ra được cử động của trường sinh Là để đảm bảo Những phi tần cùng cung nhân kia Nhưng đối với trường sinh mà nói Cửa động này còn có nhiều oán thầm Nguyên nhân cũng rất đơn giản Trường sinh bản thân là đạo sĩ Lại đem những khoai lang nóng phỏng tay này Ném vào cho Phật môn Đây đều là những người nào Trừ phi tần chính là cung nữ Còn có hơn phân nửa là thái giám Đưa bọn họ tập trung chung giữ Để cho hộ bộ đẩy bạc cung dưỡng Tất cả mọi người Cả đời không thể ra khỏi tự Người vi phạm chém đầu tội liên đối Trường sinh cụ ý nói chuyện lươn tiếng Mục đích không phải là hướng Hoàng thượng tranh công Mà là để cho hoàng thượng yên tâm Việc này đối với hoàng thượng đã kích quả lớn Vạn nhất hoàng thượng đối với những người này không yên tâm Cũng đừng để Tới ngày nào đó Tầm huyết dâng trào Đem bọn họ đẩy ra ngoài giết hết Phần phó song xuôi Trường sinh trở lại hậu điện Lúc này hoàng thượng đã có vẻ mệt mỏi Buồn ngủ Trường sinh thế thế, nghiêm túc nói Hoàng thượng an tâm nghỉ ngơi Hô bộ thiếu tiền để cho vi thần tới nghĩ biện pháp Ngài không cần phân thần Lời này của trường sinh khiến cho hoàng thượng tinh thần chấn động Có cách có thể nghĩ hay sao? Chỉ cần hoàng thượng an toàn Vi thần trong lòng có nắm chắc Thời điểm không còn sớm Hoàng thượng sớm chút ít nghỉ ngơi đi Trường sinh liền đem chén nước trà chưa uống Uống một hơi cạn sạch Sao đó hạ chén trà xuống, khom người cáo lui. Hoàng thượng cảm động vô cùng, không còn lời gì để nói, cũng là do mệt mỏi thật sự, liền để cho chu Công công đưa Trường Sinh ra ngoài điện. Thời điểm Trường Sinh cùng hoàng thượng nói chuyện, chu cung công một mực đứng hầu ở bên. Trước đây, hắn cùng với Trường Sinh giao tiếp cũng không nhiều, cho tới hôm nay biết Trường Sinh cuối cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn bồi vương bạn giá đã nhiều năm Gặp qua vô số quan viên Tụ tập trung thành như một Chí dũng song toàn Có can đảm đảm đương Lại biết vuốt mông ngựa trưởng sinh là kẻ duy nhất Trường sinh đi sang hội điện Liễu Thiên Lâm lập tức tiến lên đón Tu vi của hắn tinh thâm Tai mắt thành mình Trường sinh trước đó cùng hoàng tượng nói chuyện Hắn đều nghe được nhất thành nhị sở Trường sinh từ đầu đến cuối Không có đề cập tới chuyện trường thiện Bị ngăn trở ở ngoài cửa cung Ngang với việc giúp hắn che lớp việc này Vương ra Ngài vất vả Kính xin hướng công sở cấm quân Hơi làm nghỉ ngơi Liễu Thương Lâm ôn hòa nói ra Đa tạ Liễu Tường Quân Cửa động này cũng không hợp quy chế Trường xin khoát tay nói ra Ta tự hồi vương phủ Hoàng thượng An Nguy liền giao cho ngươi Liễu Thuyên Lâm liền nói phần nội trì sự Sau đó đưa mắt nhìn Trường Sinh Mang theo Đại Đầu cùng với Dương Khai bớt nhanh rời đi Đại Đầu cũng nghe được Trường Sinh lúc trước nói chuyện với Hoàng Thượng Đợi đến khi ra khỏi điện Liền vội vàng hỏi Vương ra Ngài cái này ôm vào mình Còn không cần hắn quan tâm Chúng ta đi đâu chuẩn bị tiền Coi như ta không ôm vào mình Chuyện này cũng rơi không đến đầu của người khác Hơn nữa Ngươi để cho hắn an tâm Hắn có thể làm được sao Trừng sinh cười khổ Mấu chốt là chúng ta đi đâu Chuẩn bị tiền đây Đại đầu truy vấn Liền theo như lời ngươi nói lúc trước Trường sinh thở dài Ta trước đó nói ba biện pháp Ngài áo chỉ là cái nào Đầu to không hiểu Trường sinh không tiếp lời Mượn Đại đầu hỏi Trường sinh lắc đầu Cướp Đại đầu lại hỏi Trường sinh lại lắc đầu Đào Đại đầu lại hỏi Lần này trường sinh gật đầu Trường sinh chương 458 Lo lắng hết lòng Thấy trường sinh gật đầu Đại đầu trong lòng có nhiều chua sót Bởi vì không lâu trước đây, trường sinh đã từng chính miệng nói qua đào phần quật mộ, tổn hao âm đức. Nếu như không phải thật sự đến bước đường cùng, trường sinh tuyệt sẽ không đi hạ sách này. Không nói đến cử động này sẽ tổn hao âm đức, chính là nói đào phần quật mộ, thiên cổ vêu danh là nhất định sẽ lưu lại. Biết rõ trường sinh quyết định ý vị như thế nào, đại đầu cũng không biểu hiện ra trầm trọng, mà là lập tức biểu thị đồng ý. Vẫn là cái biện pháp này là tốt Người đều chết hết Còn mẹ nó không bỏ tiền tài Mang đến dưới đất làm cái gì Còn không bằng móc ra cho người sống dùng Dương Khai cũng biết trường sinh áp lực tâm lý rất lớn Đợi đại đầu nói xong Lập tức mở miệng phụ hỏa Đại đầu nói có lý Chỉ cần không phá hư thi thể Đem đám vàng bạc chôn theo Lấy ra dùng ở dân Cũng không tổn thương tới thiên hòa Trừng sinh làm sao không nghe ra Hai người đang an ủi bản thân Có một số việc làm được Có một số việc làm không được Chúng ta muốn làm Sự tình chúng ta muốn làm Trong mắt của thế nhân liền thuộc về người sau Các người có không hiểu rõ lúc này chu ít, ngôn quan văn nhân Bọn họ chỉ quốc ăn mang chó má cũng không được Chỉ trích chửi rủa Lại là nhất tuyệt Chuyện này nhất định phải che tin tức Cũng không thể để cho bọn họ biết rõ Nếu không, bọn họ sẽ mặc chúng ta đến mức nào đây Trường sinh nói xong Đại đầu cùng dưng khai liên tục gật đầu Thời điểm trường sinh hành tẩu Đồng thời quay đầu nhìn về phía đầu to Vừa rồi ngươi nói Chúng ta còn có dự trù 10 triệu lượng Đại đầu gật đầu Các sản nghiệp Tại các đại châu quận của Nghi Gia Đều do ngài đưa cho chơi chân nhân phụ cấp quân nhu Chúng ta trong tay lưu lại rất có hạn Toàn bộ thêm vào một chỗ Miễn cưỡng có thể tăng lên 10 triệu lượng Nhanh chóng bán quy ra tiền Trưởng sinh nói ra Đưa nội vụ phủ 5 triệu lượng cho hoàng thượng Còn lại toàn bộ để vào hộ bộ Duy trì tam tỉnh lục bộ bình thường chi tiêu Chúng ta bản thân một chút cũng không lưu hay sao Đại đầu nhách miệng Không lưu, trưởng sinh lắc đầu Vậy không thành, cần phải chờ chút tiêu phí chi tiêu Đại đầu lóc đầu liên tục Thấy trường sinh như mày, đại đầu vội vàng giải thích Vương ra, chúng ta cũng chỉ có một chút tiền này Nếu như một chút cũng không lưu, sau này chúng ta dùng cái gì? Lưu một triệu lượng ở vương phủ đi, Dương Khai nói Dương Khai ngày bình thường rất ít tỏ thái độ Thầy hắn mở miệng, trường sinh cũng liền không phản đối Chuyện này giao cho các người phụ trách Ngày mai ta đi ra ngoài một chuyến Vâng ra ngài đi chỗ nào Đại đầu truy vấn Ta cần phải đi hai địa phương Trước đó là ghé qua Thái Bình Quan ở Nga Sơn Trường sinh nói ra Sau đó lại đi một chuyến Thư Châu Đại đầu nghi hoặc nói Đi Thái Bình Quan làm gì Ngài không phải là để cho ta Đem linh khỉ tín vật của ngài đưa qua rồi hay sao Nếu như cái lão ba ba kia trải qua thiên kiếp Hẳn là sẽ dùng linh khí tiến vật xin ngài qua đấy Trường sinh thấp dọng giải thích Thái Bình Đạo Nhân ở Thái Bình Quan Đích xác là miết loại thành tinh Ở thời điểm ngưng tụ nội đan Vô ý sinh ra miết bảo một quả Vật này cực kỳ thần kỳ Có thể do thám biết được ở dưới đất Có chôn vàng bạc châu báu Trước mắt ta có không biết được cái miết bảo kia Chỉ có thể do Thái Bình Đạo Nhân sử dụng Hay là người khác tùy thân cũng có thể sử dụng Nếu như là cách trước Ta cũng chỉ có thể thỉnh nó bản thân suốt sơn Nếu như là cách sau Ta nghĩ mượn dùng miết bảo Dùng để dò xét và bạc bảo vật ở dưới mặt đất Ôi chào, lại còn có loại bảo vật này hay sao? Đài đầu cảm thấy thú vị Nếu là có thể tìm được vô chủ tài bảo Cũng không cần đào phần cuột mộ Trường sinh lắc đầu Trước mắt là đầu xuân thời tiết Xuân canh gieo hạt Rất cần tiền lương thực cứu tế Nạn dân cũng rất cần tiền Cung cấp quần nhu quần lương Cũng cần tiền lương Chỉ dựa vào mết bảo tìm kiếm tay bảo Xa xa không đủ Ta còn phải đi một chuyến thư châu Sư phụ ta trước kia đã từng mang theo Mấy sư huynh Tìm kiếm qua vô số cổ mộ Ngày đó bọn họ chỉ lấy đi Cổ tịch trong mộ không động tới vàng bạc tài vật bên trong. Nghe được trường sinh giải thích, đại đầu bừng tỉnh tại ngộ. Ngài muốn mời ba vị sư huynh của Ngài làm chuyện này hay sao? Đúng, trường sinh rất không muốn thở dài, nhưng vẫn là không nhịn được. Ta cũng không muốn để cho bọn họ dính vào cái vũng nước đục này, nhưng ta cũng thật sự không còn biện pháp. Chúng ta thật vất vả, đem cao thủ của giặc hoa Dẫn trở về Hoa Quốc Tranh thủ được một chút thời gian Cũng không thể toàn bộ lãng phí Ở việc chủ tiền Ta đem chuyện chủ tiền bạc ủy thác cho bọn hắn Chúng ta còn phải mau chóng tìm kiếm địa trì Trường sinh nói xong Dương Khai tiếp lời Vâng ra Trước mắt triều đình không thể không có ngại Thật sự không được Liền để ta cùng với dương nhất thích huyền minh Trước tiên đi tìm địa trì Chúng ta lần này tìm kiếm đơn giản Là xác định vị trí của bọn chúng Dương khai nói đến chỗ này Bỗng ngừng lại Bởi vì hắn đột nhân nghĩ tới Mình với dư nhất thích quyền mình Đều không có tấn thân tử khí Ở thời điểm tìm được địa chi Cũng không cách nào liên lại linh khí tín vật Mà không có linh khí tín vật Địa chi ở thời điểm bị suy yếu Chịu đến cung kích Cũng không cách nào truyền tin Cho đám người phe mình tiến tới bảo vệ Trường sinh mở miệng nói Việc này nhất định cần phải tự ta tiến trận Ta chính là thiên mệnh nhân Khi số khí tức không giống với thường nhân Đây là phương pháp duy nhất thủ tín với chúng Nếu như ta không đến trận Các người không cách nào khiến cho chúng nó tin tưởng Các người là xuất phát từ thiện ý Chúng nó rất có thể sẽ công kích các người Trường sinh nói đến chỗ này hơi dừng lại Rồi tiếp tục nói Hơn nữa Chúng ta trước đó điều hổ về núi Mặc dù có hiệu quả Nhưng giặc hoa không nhất định Sẽ đem tất cả cao thủ toàn bộ triệu hồi vạn nhất lưu lại một chút Tiếp tục tìm kiếm Hiệp lộ tương phùng Các người khả năng chiếm không được tiện nghi Trường sinh nói xong Đại đầu cũng dâng khai không tiếp lời Trường sinh lo lắng cũng không nhiều Quả thực khả năng Cũng có xuất hiện ra loại tình huống Mà hắn đã nói Tới gần sát cửa cung 3 người đình chỉ nói chuyện Cấm vệ đầu lĩnh Phụ trách phòng ngự cửa Tây Phát hiện ra ba người Vội vàng tiến lên đón Sau khi thi lễ Cáo chi cho Trường Sinh Nguyên bản mệnh lệnh của Liễu Thiên Lâm Là đem tọa kỷ của bọn hắn Đưa tới Vương Phủ Thế nhưng chúng nó lưu lại Ở bên ngoài cửa Nam Không cho ngoại nhân đến gần Bác đặc sĩ bọn họ chỉ có thể phái người tới Cho nuôi cùng tiến hành trông coi Sau khi rời khỏi Hoàng Cung Ba người vây quanh sông Hộ Thành Đi vòng về hướng cửa Nam Vũ Long Quân quả nhiên phái người ra Bảo vệ tọa kỵ của bọn hắn Không lâu trước đó Dư nhất cùng Thích Huyền Minh Đã cưỡi đi tọa kỵ của riêng mình Ở nơi này lưu lại Chỉ còn có hát công tử Cùng với con hãn huyết bảo mã Nằm trước mới sinh của Dương Khai Mà bạch cô nương của đại đầu Thì đang ngồi trên một cây liễu Phương hướng phía Tây Nam Quảng Trường Ba người mang theo tọa kỵ trở lại Vương Phủ đã là quá nửa đêm Sớm chút thời điểm đã có người truyền tin cho Vương Phủ Trường sinh về tới Trường An Vì vậy, lúc ba người hồi Phủ Tất cả mọi người bên trong Vương Phủ Đều ở ngoài cửa trông mong mà đợi Biết rõ Trường sinh trở về Vương Phủ từ lâu đã chuẩn bị xuống nguyên liệu nấu ăn Chỉ đợi Trường sinh trở về liền châm lửa nấu nướng Đại đầu cùng dư nhất ăn xong cơm tối Nhưng Trường Sinh cùng Dương Khai còn chưa ăn liền tùy tiện điểm mấy thứ Ở dưới bếp để nhanh tốc độ nấu nướng Đồ ăn đã làm tốt Dư nhất cùng Thích Huyền mình cũng không trở về Trường Sinh liền cùng Dương Khai ăn trước Đài đầu ăn xong cơm tối liền lại không ăn Hướng phía dưới bếp Hỏi thịt tươi Để mang cho bạch cô nương Cơm nước song xuây Dư nhất cùng Thích Huyền Minh vẫn chưa trở lại Trường Sinh liền mạnh cho dưới bếp Đem đồ ăn mang tới trong phòng của hai người Sau đó ba người Mới quay về chỗ ở nằm nghỉ ngơi Trường sinh chỉ ngủ một canh giờ Liền đứng lên Tắm rửa thay quần áo Sau đó thay đổi chiều phục Chuẩn bị thượng chiều Bình tĩnh mà xem xét Thân vương ngũ Long mạng bào Ở trên người tôn quý hoai hùng Thanh long áo choàng Tăng thêm tiêu xái phiêu giật Nhưng trường sinh lúc này Đều không có vẻ Còn trẻ đắc chí vị cực nhân thần thăng quan tiến chức thuận lợi Chỉ có thể là thế cục ác liệt, bốn bề thọ địch, chịu đến áp lực thật lớn Thế nhân đều muốn làm quan, thật tình không biết rằng quan cũng không phải là tốt lào như vậy Đệ vị càng cao, áp lực lại càng lớn, thậm chí khiến cho hắn không thở nổi Đi tới trước sân, Dương Khai đã thay xong quan phục đợi chờ đã lâu Hoàng tượng nói chính là thánh chỉ Hoàng tượng xác phong cho bốn người Là đại tướng quân Tam tỉnh lục bộ cũng nhận đến Truyền tin Lại bộ cũng đăng ký tạo sách Hộ bộ sẽ thẩm duyệt tiền lương Mà quan phục đeo trang sức Thì do lễ bộ đan dệt xuống phát Tam phẩm đại tướng quân Võ tướng quan phục cũng rất hoài phòng Nhưng dương khai trên mặt Lại không có hưng phấn Thứ nhất hắn biết rằng cái chức này Của mình cũng không làm dễ Thứ hai, hắn đã không có thân nhân Nam nhân sở dĩ nỗ lực cố gắng Cũng không phải là vì cá nhân Ăn ngon mặc đẹp Có nhiều hơn là vì người nhà Tôn vi, vinh nhục Không có thân nhân bổi bạn Bản thân thành công cũng không có ý nghĩa Trường sinh cùng dân khai Vừa mới rời đi vương phủ Liền thấy dư nhất cùng thích huyền minh Vẻ mặt mệt mỏi, cưỡi ngựa quay về Bọn họ suốt đêm Đem những phi tần cùng cung nhân kia Ở trong lao ngục đưa tới ngoài thành tự viện Thù xếp ổn thỏa Cần thời gian rất lâu Cùng với Dương Nhất và Thích Nguyễn Minh Ngắn gọn trò chuyện Trường sinh cùng dân khai kỹ ngựa Thượng Triều Kỳ thực bọn họ cũng không xác định Hoàng thượng buổi sáng hôm nay Có Thượng Triều hay không Nhưng dù là Hoàng thượng Thượng Triều hay không Bọn họ cũng phải tiến cung Hoàng thượng vừa mới được cứu vết Còn chưa tình hồn Không thấy được hắn tâm thần Có chút không tập trung Bởi vì tin tức được phong tỏa tốt Nội thành bách tính Cũng không biết rằng hoàng thượng bị người ta đánh cháo Nhưng bọn hắn lại biết Đêm qua môn hạ tỉnh Thị Trung Tiền Trung Lâm bị người ta giết chết Lúc này Đầu đường quấy ngõ vụn trộm đào luận Chính là việc này Đối với tiền Trung Lâm Trường sinh nguyên bản còn đem là ngu chung Nhưng lúc này lại không cho rằng như vậy Quan văn cùng phụ nhân là đồng giả Ghen tị Thấy không thể Được trọng dụng như quan viên khác Bản thân đối với hoàng thượng Lại là một mảnh trung thành Lão đông Tây này không có khả năng không biết Đuôi một vạn bước mà nói Coi như tiền trung lâm Thật sự hoài nghi mình Có bất thần chi tâm Cũng không nên hưởng những Tây vực lính cũ ra tay Những tên Tây tê vực binh lính kia Đều là do hắn từ Tây vực đại mạc mang về Trừng phạt lính cũ Đích xác là đánh vào mặt của hắn Nhưng cử động này Cũng khiến cho hoàng thượng Lưng đeo bêu danh, nói không giữ lời. Lão Đông Tây này thật sự là đáng chết. Giết cũng chính là giết chậm. Đi đến Hoàng Cung, tất cả đại thần Thượng Triều đều nhìn thấy trường sinh liền nhau nhau tiến lên kiến lễ vấn an. Trải qua sự tình hôm qua, tất cả văn võ bà quan đều thấy rõ hai sự thật. Một, trường sinh cùng Trương Thiện là chân chính trung thần. Hai, ai cũng không có khả năng dung chuyển. Địa vị của trường sinh trong lòng hoàng tượng Những quan viên này Cũng không phải là người ngu Đối với tiền trung lâm gặp chuyện Bọn họ cũng biết là ai làm Nhưng bọn họ chính là trong lòng rõ ràng Cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ Cũng không dám ngay trước mặt trường sinh nói Trường sinh trong chiều Có chút quan viên giao hảo Vốn là cùng với các bộ đường quan Nói mấy câu Sau đó lại đem ngô vũ sinh gọi đến Hỏi thăm tình huống của hộ bộ Ngô vũ sinh hôm qua Suốt đêm trở lại hộ bộ thanh tra khoản mục, làm được tâm lý nắm chắc. Hộ bộ tiền lương đều bị phân phối không còn, đã vô vọng truy hồi, mà số tiền lương vận hướng Lạc Dương cùng Tây Xuyên vẫn còn góm một chút chưa đến. Một vô sinh đã suốt đêm hạn lệnh, mệnh cho các nơi đem tiền lương khẩn cấp đổi vận trường an, coi như là vì triều đình tranh thủ cơ hội thở dốc.